trương h 6 3 1 ư nhưng có lẽ lệ gia sẽ không trở thành phụ thuộc bởi vì lệ gia có con đường cung phục còn có lão tổ tông gì đó có thế lực rất cường đại nguyễn linh hoa cũng là một đảng thích tám chuyện lưu loát kể tất cả mọi chuyện biết được cho dương bách xuyên nghe nhưng dương bách xuyên cũng coi như có đổi mới sâu hơn về lệ gia từ miệng của nguyễn linh hoa biết được một tin tức quan trọng là lệ gia có một lão tổ tông gì đó nếu là như vậy thì có chút khó làm cũng không biết có cấp bậc gì tin tức lệ gia có lão tổ tông có đáng tin hay không tu vi là gì dương bách xuyên truy vấn hỏi nguyễn linh hoa lắc đầu ta cũng chỉ nghe nói thôi không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ dương bách xuyên có chút thất vọng nhưng cũng không làm khó nguyễn linh hoa dù sao nàng ta cũng chỉ là một nhân viên phục vụ của tử lầu tinh thần tu vi không quá cao chỉ biết được như vậy tại sao ta nghe nói danh tiếng của lệ r a ở thành tinh thần không tốt lắm dương bách xuyên thuận miệng nói nguyễn linh hoa nhỏ giọng nói chỉ có thể nói sau khi lệ r a cường đại cách làm việc không hề cố kỳ câu này cũng đã đủ thuyết minh tất cả Dương Bách Xuyên cũng không hỏi nhiều. Đúng lúc này chính giữa đại sảnh tầng 3 một âm thanh vang lên. Các vị đạo hữu, tiếp theo sẽ là hội đấu giá được từ Lầu Tinh Thần tổ chức. Hội đấu giá của Tử Lầu Tinh Thần chúng ta đã được tổ chức mấy ngàn năm nay, danh dự rất cao, thiên tài địa bảo tuyệt đối là hàng thật giá thật. Các thế lực lớn của thành Tinh Thần đều biết rõ. cho nên các bằng hữu mới đến yên tâm, không lừa dà dối trẻ. Bán đấu giá được tiến hành dưới phương thức cạnh tranh. Hãy lấy ra kiện bảo vật đầu tiên. Chủ trì bán đấu giá là một nam tử trung niên, nói năng nhanh nhẹ, gương mặt hồng hào. Theo lời nói của người chủ trì, một nữ tử quyến rũ mặc trang phục cổ bưng một cẩm bàn lên, cẩm bản được phủ. bởi vải đỏ nên không ai biết bên trong là gì. sau khi nữ tử cẩn thận đặt cẩm bàn lên bàn t r ố n g thì rời đi. lúc này người chủ trì ra vẻ thần bí nói các vị đạo hữu trước khi bán đấu giá ta sẽ nói trước về kiện bảo bối đầu tiên này. thật ra bảo bối này mới vừa gia nhập đấu trường đấu giá nửa canh giờ trước, bởi vì nó vô cùng đặc thù khó có được cho nên sau khi chúng ta bàn bạc sẽ đặt bảo vật này ở vị trí bán đấu giá đầu tiên. Nói xong, người chủ trì vạch vài đỏ ra. Dương Bách Xuyên nhìn xuyên qua cửa sổ phòng thuê nhìn thấy kiện hàng đấu giá đầu tiên chính là chân đan hóa linh của mình. Ngay sau đó, người chủ trì mở bình đan dược ra, đổ ra mộ viên chân đan hóa linh, lớn tiếng nói: các vị, xin hỏi dược thơm không? Hắn ta vừa nói xong. tất cả mọi người trong các phòng đều ngửi được mùi thơm say lòng người của đan dược ngay lập tức tiếng kinh hô vang lên khắp bốn phía ồn ào hỏi đây là đan dược gì thúc giục b á n đấu giá người chủ trì cười nói được ta cũng không úp mở nữa chân đan hóa linh có tổng cộng c h n viên trải qua sự giám định của luyện đan đại sư hoàng đại sư của tử lầu chúng ta Chân đan hóa linh có tác dụng tăng tu vi của tu sĩ phân thần cảnh và hợp thể cảnh. Một phân thần cảnh sơ kỳ dùng một viên chân đan hóa linh. Nếu là người có thiên sư chắc tuyệt có thể tăng lên 3 giai. Hợp thể cảnh sơ kỳ dùng sẽ tăng lên nửa giai. Thực sự là bảo đan. Một lọ có tổng 9 viên đan dược. 9 viên được đấu giá cùng nhau. Giá thấp nhất là 9.000 linh thạch trung phẩm. một một lần tăng là một ngàn linh thạch trung phẩm, ai ra giá cao thì được, không có giới hạn giá, bắt đầu trả giá. keng, người chủ trì nói xong, ánh sáng chợt lóe, trong tay xuất hiện một cái cẳng đồng, gõ một tiếng vang. lúc này dương bách xuyên vô cùng kích động, hắn còn đang nghĩ một lọ chân đan hóa linh nhiều nhất cũng chỉ bán được ba nghìn linh thạch trung phẩm, không nghĩ đến giá quy định đã là chín nghìn. tăng giá thấp nhất một ngàn linh thạch trung phẩm chuyện này vượt xa dự đoán của hắn cũng lo lắng không biết có người ra giá không kết quả tiếng k ẽ n của người chủ trì vừa dứt hắn liền biết chính mình lo lắng dư thừa chỉ nghe thấy âm thanh đầu tiên vang lên một vạn linh thạch trung phẩm một lọ chân đan hóa linh đấu giá vượt qua tưởng tượng của dương bách xuyên ngay từ đầu giá tăng là một ngàn trung phẩm linh thạch đến lúc này giá tăng điên cuồng vượt qua năm nghìn rất nhanh đã lên đến sáu vạn linh thạch trung phẩm cuối cùng đạt đến chín vạn linh thạch trung phẩm mới thành g i a o tầng ba đều là phòng thuê nên dương bách xuyên cũng không biết là ai mua chân đan hóa linh hắn cũng không thèm để ý trong lòng chỉ còn hai chữ vui vẻ